Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên Và mình sẽ đọc một tập ngắn để phát vào buổi trưa ngày hôm nay để cho anh em nghe buổi trưa trong giờ nghỉ nhé Và đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này kèm thêm một vài lời giới thiệu nhé Đặc biệt là hãy giúp Phong một đăng ký kênh để kênh sớm lên được con số 20.000 sắp Cảm ơn tất cả anh em và xin mời mọi người vào đăng ký tập chuyện Chúc anh em có những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên Tập 200 Ở nơi sâu nhất của biển, có một dãy núi dài. Nhưng mà những đợt nhấp nhô thường xuyên nói với người khác rằng đây không phải là một dãy núi chết, mà là một loại sinh vật sống khổng lồ nào đó. Quan sát kỹ hơn mới biết chắc chắn đó là một con rồng. Bởi vì thân hình quá dài, có sừng ở điểm cao nhất và đuôi ở điểm xa nhất. Nhưng nó khác xa với những hình ảnh về rồng được lưu truyền trên thế giới này. Chưa kể đến những chiếc gai xương sớm gớm ghiếc trên cơ thể nó, cũng như hai chiếc dâu dài có lưỡi kiếm. Chỉ nói về vẩy trên cơ thể, nơi đắng lẽ có vẩy thì lại mọc ra rất nhiều con ngươi thẳng đứng. Trong mắt ngược lại đen như mực. Đồng tử của nó còn có những đường chéo màu tím, màu mỏng. Những con người thẳng đứng này ở khắp thân rồng, Một số thì mở, một số thì lại đóng. Những đôi mắt mới tiếp tục được ra đời. Ông ta là cao dài. Ông ta ở nơi này đã không còn dịch truyền trong nhiều năm. Bởi vì dưới thân hình như núi của ông ta, Thứ đang đè lên chính là một vòng xoáy hắc ám vĩnh viễn cực lớn. Một khi ông ta rời đi, sự sống sẽ bị xóa sổ trong vùng biển vạn dặm. Đây là vòng xoáy hắc ám vĩnh viễn vĩnh cửu lớn nhất được hải tộc phát hiện trong 10.000 năm qua. Bởi vì vùng biển này là nơi sinh sống hiếm có của hải tộc, cũng là nơi phồn hoa của hải tộc. Cao dài lấy thân mình mà chấn giữ. Khiến cho nơi này tiếp tục phát triển Sau bao nhiêu năm Vùng biển này ngày càng trù phú Chẳng mấy người trong hải tộc được biết Một ngày nào đó nếu như là cao dai trở mình Thì bọn họ sẽ tuyệt chủng toàn bộ Thân hồn của một hải tộc cấp chiến tốt Bùng nổ trong mê giới Sự thống khổ của một hải tộc cấp thống soái trên đài thiên nhai Của quần đảo ven biển Đều được ông ta nhìn thấy hết Nhưng ông ta đều không có phản ứng. Lúc nào ông ta cũng phải đối phó với một số thông tin. Hai thông tin. Chỉ đã cảnh ngộm hải tộc cấp thống soái này gặp phải. Dường như là có chút không bình thường. Ông ta đang định phân niệm ra để thở xem. Đáng tiếc là nhanh chóng bị bóp chết. Cũng không biết là người nào quên. Ông ta dùng một phần ngàn vạn suy nghĩ, nghĩ như thế. Nhưng ngay sau đó, Cái phần suy nghĩ này đã được sử dụng cho mục đích khác Bởi vì ai cũng không quan trọng Trong môi trường khó khăn Chuyện quan trọng của hải tộc quá nhiều Mỗi một suy nghĩ của ông ta đều rất đáng quý Tương lai của hải tộc Có một giọng nói dường như là đang nói Tương lai của hải tộc Nhưng giọng nói này đã quá là xa xưa Cao dài thơ dài một hơi Tạo thành những cái bong bóng to lớn. Trong lúc hoàng hốt không biết đã bao nhiêu năm tháng qua đi. Tuy nói không thành ngoại lâu. Không ra biển. Nhưng mà đại quân đóng ở mê giới. Không phải ai cũng là tu sĩ ngoại lâu cảnh. Sĩ tốt kết thành quân trận để tự vệ. Săn lẫn trong đó là vài cường giả ngoại lâu chỉ đường. Như vậy sẽ không có bị lạc. Đương nhiên. Nếu không may bị lạc mất thì chỉ có thể xem là bất hạnh thôi. Khương Vọng đã đợi gần hai ngày đêm bên ngoài đảo nồi. Bích cho bà bà rất kiên nhẫn, không hề xuất hiện. Hoặc là bà ta hoàn toàn không chọn cách ngồi chờ xung quanh đảo nồi, mà trực tiếp đi săn hải tộc. Nhưng không thành vấn đề. Cho dù là khả năng sau, thì một ngoại lâu cảnh như bà ta vẫn cần trở lại đảo nồi để tu trình. Tuy nhiên, có tình quang hộ thể, Các tu sĩ ngoại lâu cảnh có thể chống chọi với sự dị hóa trong một thời gian dài hơn. Không biết Bích Châu bà bà có thể trụ được bao lâu, nhưng chắc là lâu hơn hắn. Trong khoảng thời gian ngồi mai phục, có rất nhiều tạp niệm sinh ra. Ví dụ, Bích Châu bà bà có phải đã đi rồi không? Chờ đợi ở đây có ý nghĩa gì không? Chúc Bích Quỳnh có thể ở trụ được bao lâu ở trên đài thiên này? Khương vọng cắt đứt từng mạch suy nghĩ. Hắn tin rằng mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Và phần còn lại chỉ có thể tuân theo thiên ý mà thôi. Khi đưa ra bất cứ quyết định nào, tối kỵ nhất là trần chờ. Kiên nhẫn chờ đợi. Bình tĩnh chờ đợi. Tu hành cũng được. Chẳng đã nỗ lực cũng được. Thực lực tăng lên một chút, sẽ có thêm một chút cơ hội mà chiến thắng tốc độ ba con nặc xà khám phá nội phủ rất là khả quan. trước khi đêm dài thứ hai, trong lúc ngồi chờ cô trôi qua, trong một căn phòng kéo dài từ nội phủ, nặc xà xuất hiện trong bóng tối, đột nhiên lượn đi lượn lại ở góc tường, rất kích động. ý thức của khương vọng trực tiếp dùng con nặc xà này đi tới, cảm hứng được bí tàng mới, đây không phải là bí tàng đầu tiên hắn tìm thấy ở nội phủ thứ hai. Bí tàng truy phong Hiệu quả là một khắc, tốc độ được tăng lên 10%, bao gồm cả tốc độ ra tay và tốc độ phân, thân pháp. Đây vẫn không phải là bí tàng mảnh muốn nhất. Bí tàng thứ hai mảnh muốn là có liên quan đến hệ hòa. Lưỡng côn tính trọng không bằng nhất kiếm độc phong. Thay vì tăng cường mọi thứ một chút tốt hơn là trực tiếp tăng đầy sát lực ở hệ hòa. Nếu có thể dùng diễm hoa phần thành như là tàu quang liệt Thì cần gì phải dùng đạo thuật khác phụ trợ chứ Việc bỏ chọn bí tàng trước đây cũng là lý do này Nhưng mà lần này Hắn không do dự Mà chọn cách trực tiếp kiểm soát Khi đại chiến đang đến gần Mà còn khắt khe với việc hoàn mỹ Chính là đang trì hoãn bản thân Có thể thêm một phần chiến được thì thêm Hơn nữa tác dụng của bí tàng truy phong rất tốt Rất thích hợp để chiến đấu Trong hai ngày này Hắn đã điều khiển được 17 con hải thú mới Tuy nhiên tổng cộng tất cả các con hải thú hắn đang điều khiển hiện giờ Cũng chỉ có 44 con Trong đó có mấy con đã bị giết bởi các tu sĩ nhân tộc đến từ đảo nổi Còn một số khác thì lại bị hải tộc đi ngang qua mà giết chết Khương Vọng cũng không lộ ra diện ngăn cản Giết thì cứ giết Phạm vi hắn chọn quá là lớn Hắn không thể tự mình đảm đương tất cả các vị trí Chỉ dựa vào việc quan sát trong khoảng thời gian này Chọn ra con đường mà tu sĩ nhân tộc có khả năng hành động nhất Sau đó dùng góc nhìn của những con hải thú khổng lồ này giúp quan sát Mặc dù vậy Cũng không thể chắc chắn phát hiện được Bích Châu Bà Bà May mắn là hầu hết các tu sĩ trên đảo nổi Đều xuất hành theo nhóm Chỉ có mỗi lần mỗi hắn và Bích Châu Bà Bà lại đi để rửa tội Nên sẽ không ai giúp đỡ Có mệnh lệnh của nguy tầm Cũng chẳng ai dám làm như vậy. Chỉ cần dán mắt vào các tu sĩ độc hành là được. Việc này đã giúp thu hẹp phạm vi đáng kể. Điều duy nhất bà Khương Phạm có thể chắc chắn là lão tú bà kia. Chắc chắn muốn giết hắn để đoạt bảo. Bà ta không ngần ngại hy sinh đồ nhi của mình đã nuôi nấng từ nhỏ. Chỉ để giành giật tài nguyên. Bây giờ phải làm lại từ đầu. Nên chắc chắn không bỏ qua cục thịt béo lãn. Đây là lý do tại sao hắn vẫn kiên trì ngồi chờ. Lúc người mưu hồ, hồ cũng mưu người. Chỉ không biết cuối cùng là người lột ra hồ, hay là hồ ăn thịt người thôi. Thời gian quay trở lại hai ngày trước. Trên đài thiên nhai, Nguy Tâm trực tiếp đào móc mối liên hệ sâu nhất giữa các hải thú trấn tông sử dụng thần thông quảng đại mở ra ẩn khuất để mọi người trên đài có thể tận mắt chứng kiến con mắt khủng bố của quân gia hải tộc đồng thời nhận ra nguy cơ đang rình rập trong tương lai tồn tại kinh khủng được nguy tầm gọi là vạn đồng thực sự khiến cho người ta rợn người đương nhiên hải tộc phải là một đối thủ đáng gờm nhưng mà từ trong thâm tâm hầu hết những tu sĩ nhân tộc đều không nghĩ rằng hải tộc có khả năng phản kích về thế về hiện thế Tổ sĩ nhân tộc luôn có cảm giác vượt trội hơn hải tộc. Vào thời Trung Cổ, nhân hoàng có thể xua đuổi Long Hoàng. Năm tháng trôi qua, chuyện xưa chưa hẳn không thể tái diễn. Con đường tu hành đang phát triển theo từng ngày. Người xưa làm được gì thì người ngày nay cũng làm được. Trong bao nhiêu năm tháng như vậy, nguy cơ hải phận lớn nhất lần đó cũng chính là vì Dương Quốc nhất thống đông vực đột nhiên sụp đổ. Đều động một lượng lớn trú quân hải cương Khiến cho các tuyến phòng thủ ven biển Trở nên trống rỗng Mới cho hải tộc cơ hội Mà một lần kia Thậm chí còn chưa đợi đến lúc quốc gia Cấp bá chủ ra tay Chỉ dựa vào hành động tiếp viện tự phát Của các tu sĩ nhân tộc Một ngày đến 2.300 người ra biển Trực tiếp đánh hải tộc trở lại mê giới Đồng thời cũng thiết lập Quần đảo ven biển như ngày nay Hải tộc đương nhiên không thể coi thường Nhưng mà nhân tộc mới là chú tể thiên địa. Một chữ nhân có thể chống đuối, lật ngược tình thế, đình thiên lập địa. Nhưng mà bây giờ, hai tộc dường như là đã có một sự đổi mới căn bản trong tu hành. Hoặc là đã mở ra một bước cải tiến mang tính nhảy vọt. Trong lần này, nhân tộc dường như đã bị tụt lại phía sau. Kỳ tướng tuyên uy Dương Phụng lập tức nói. Chuyện này rất quan trọng. Ta phải trở về dương cốc ngay, xin chủ tướng quyết định. Kỳ tiếu thì không lộ ra phải nôn nóng như vậy, ngược lại còn nói. Tên vạn đồng mà ngài nói này. Nếu quả thực đang nâng hải tộc nên, thì đúng là phiền phức lớn cho nhân tộc ta. Nhất định phải giết chết hắn. Ta cần phải về bẩm báo triều đình, đưa ra kế sách càng sớm càng tốt. Không vội. Nguy tầm bấm tay cứu bọn họ tạm thời dừng lại. Bão tố biển động, cường giả nhân tộc ta khó có thể thích ứng. Vạn đồng ẩn mình giữa đáy biển sâu, có ảnh hưởng lớn nhất đến hải tộc. Muốn giết nó, không khác gì là phá hải tộc. Phải chuẩn bị kỹ càng mới có thể đắc công. Nếu hành động một cách vội vã, sợ rằng sẽ càng mệt hơn. Cả Dương Phụng và Kỳ Tiếu đều nhận ra vấn đề mà Nguy Tầm đưa ra không đơn giản. Một cường giả cấp chân quân có thể được xem là cột sống của nhân tộc thế này. Sao có thể chỉ đặt câu hỏi không? Chắc chắn ông ta đã có cách ứng đối. Mà loại ứng đối này chắc chắn có thể đứng vững được trong thế cục đang bấp bênh hiện tại. Chi tiết cụ thể đối với Dương Cốc và Đào Quyết Minh mà nói có thể không phải là một chuyện tốt. Cho nên cả hai người mới ngầm muốn thoát ra càng sớm càng tốt. Muốn các cường giả cấp cao đến giao lưu với nguy tầm để tránh tổn thất lực lượng chính họ. Nhân ứng đối chân quân thực sự là lực không đủ. Nhưng mà nguy tầm đột nhiên xuất hiện. Tùng tin tức chấn động này ra chính là muốn chiếm được thượng phong nên làm sao có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ. Vấn đề quan trọng nhất lúc này không phải là thứ gì khác. mà đó là hải tộc đã đạt được một bước nhảy vọt toàn diện và giành được lợi thế trên thực tế. Chúng ta cần xây dựng lạnh ngoại, lạnh tuyến phòng thủ, nhanh chóng điều chỉnh chiến lược chiến tranh và phản ứng càng nhanh càng tốt. Thời gian không chờ đợi ai. Mỗi khi chúng ta chậm trễ một chút, những chiến sĩ của mê giới sẽ có hy vọng hy sinh thêm một người. Nhưng mà với tình hình cát cứ dài rác ở các đảo viên biển hiện nay, chúng ta không thể phản ứng nhanh càng không thể so với hải tộc đang có vạn đồng theo dõi vạn đồng suy nghĩ sâu rộng động niệm là có thể biết rõ mọi chỗ của hải tộc còn chúng ta thì sao nhiều năm nay mỗi thế lực đều là luôn làm theo ý của mình thậm chí còn tranh chấp lẫn nhau tại sao nhân tộc chúng ta binh hùng tướng mạnh nhưng mà mê giới lại tiến triển khó khăn suốt nhiều năm như vậy đến mức như hôm nay lại cho hải tộc thừa dịp trỗi dậy chỉ vì chúng ta không đoàn kết mà thôi chúng ta phải thay đổi. Nếu không ngày hải tộc đột phá mê giới đến gần biển là không còn xa nữa. Tất cả chúng ta sẽ trở thành tội nhân của thiên cổ của nhân tộc. Sau nhiều phen chuẩn bị, cuối cùng Nguy Tâm đã nói ra ý nghĩ vĩ đại của mình. Trước tình hình nguy cấp, bồn tọa cho rằng cần phải hợp nhất lực lượng hải dân, bệ tất cả mọi người thành một sợi dây thừng, thành một nắm đấm. Có như vậy, mà có thể cho hải tộc một đòn phổ đầu. Bồn tộc quyết định Đích Thân đứng đầu thành lập chấn hải mình, đoàn kết tất cả lực lượng của hải tộc, tập hợp đại thế. Nguy tầm nhân cơ hội đại điển hải tế này quy tụ mọi thế lực đầu não. Đích Thân ra sân, trực tiếp tuyên bố thống nhất thế lực các môn phái lớn của toàn bộ quần đảo ven biển, mà trước đó không hề để lộ một chút phong thành. Sức mạnh quần đảo ven biển sau bao nhiêu năm phát triển từ lâu đã bị trao đảo dối giềng như việc Hoa Anh cung cành ám tử cấp cao như là Lục Hoa vào Điếu Hải Lâu lần này sự kiện trọng đại liên quan đến việc tổng hợp sức mạnh hải dân quần đảo ven biển thế này làm sao có thể giấu được hai thế lực khác ấy vậy mà Điếu Hải Lâu đã thực sự làm được sự kiện quan trọng hầu như là không thể che giấu hoàn toàn này lại được giấu kín đến như vậy lời giải thích duy nhất chính là Bố cục này của Điếu Hải Lâu chỉ được tiến hành ngập cấp trên trường lão. Thậm chí chỉ có những trường lão hoàn toàn có thể tin tưởng mới có thể biết được. Trong số các đệ tử, có lẽ chỉ có những đệ tử như là Trần Trị Đào là biết. Những thế lực sẽ chủ động gia nhập chấn hải minh, có lẽ chỉ có trường môn phái mới biết được. Mà điều này có thể lý giải tại sao họ có thể giấu giếm được như thế? Nếu không, việc mấy trường lão nội bộ tranh quyền đoạt lợi, người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày sao đáng để nguy tầm lộ diện vừa ra tay thì có thể tập trung các đảo ven biển đây mới là bản lĩnh của chân quân một khi nguy tầm thành công trấn hải minh nơi tích hợp tất cả lực lượng hải dân sẽ lập tức bành trướng thành một thế lực thông qua không thua các cường quốc thiên hạ thậm chí có đủ tư cách tiến vào đông vực tranh tài với tề quốc tuy rằng dù có hợp nhất toàn bộ hải dân trấn hải minh cũng sẽ không thể so với tề quốc nhưng mà tề quốc đã thống trị đông vực nhiều năm Liệu có quốc gia nào không yên lòng với tề quốc không? Có thế lực nào bất mãn với tề quốc không? Những thế lực có tham vọng bị dập tắt, có nỗi uất hận chỉ có thể ẩn sâu chỉ chờ đợi việc người ta từng bước xâm chiếm kiềm. Nếu có một chấn hải minh hùng mạnh, chưa từng có như vậy dẫn đầu, các lực lượng này đoàn kết lại, liệu có cơ hội để thách thức tề quốc không? Bên cạnh đó, cảnh quốc, và Trung vực, cảnh quốc của Trung vực và mục quốc của Bắc vực Lẽ nào không vui khi thấy nó xảy ra Chẳng phải là Dương Quốc hùng mạnh Trước đây đã sụp đổ chỉ trong một đêm Huyết thống vương tộc bị cắt đứt sao Khó trách cô hoài tín Không thể kềm nén được Gần như là đưa, đưa cạnh tranh trong nội bộ Điếu hải lâu ra Ngay trước sân khấu Trong một tương lai rộng mở như vậy Thứ hạng của ông ta Dù chỉ xê xích một chút thôi Thì cũng sẽ là một sự thiệt thòi về tài nguyên Vô cùng lớn rồi Vậy vì sao ông ta không thể Vậy vì sao ông ta có thể không tranh đấy? Dù cho ông ta không muốn tranh Thì những phe phái lực lượng đi theo ông ta cũng sắp đẩy ông ta đi tranh Vì vậy hãm hại hải kinh bình và chiếm đào sung giá Chỉ là những bước đi nhỏ để cô Hoài Tiến đấu tranh giành quyền lên tiếng Người bên ngoài nhìn vào có lẽ thấy kinh hồn tán đạm Nhưng mà đó chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều bố của vị chân nhân đương thế cô Hoài Tiến này Cũng khó trách Vì sao Hải Kinh Bình có thân phận trường lão Hộ Tông lại phải nhẫn nhịn Bích Châu Bà Bà nhiều lần như vậy? Bởi lẽ đối với Trần Nhân Đường Thế từ hướng vấn sau lưng ông ta mà nói bảo trì sự sắp xếp hiện giờ mới là lợi ích lớn nhất. Bằng không xét tổng quát mà nói người đứng thứ ba trong nội bộ điếu hải lâu như ông ta cũng chưa chắc có thể ép được cô hỏi tín người gần đây đang có những bước đột phá này. Còn về Bích Châu Bà Bà muốn giết Khương Vọng Chẳng qua là bà ta dùng hành động của phe phái sau lưng thuận tiện. Giờ trò một chút thôi. Vào thời điểm quan trọng khi các phe phái đang tranh giành vị trí đầu tiên, nếu bà có thể giành được đủ lợi ích, chưa chắc không thể tranh được cơ hội đạt được thần lâm. Nhưng không ngờ rằng, cái hành động nhỏ này lại làm lật thuyền. Một chút Bích Quỳnh đã hoàn toàn từ bỏ, lại được một tên tiểu tử tề quốc giành được cơ hội. Mà Bích cho bà bà, ngờ có thể xem như là tiên phong dò đường cho cô hỏi tiến lại trực tiếp bị ném vào mê giới. Lâu chủ Điếu Hải Lâu là nguy tầm, đích thân cảnh cáo. Trực tiếp tuyên bố kế hoạch tranh quyền này, cô Hoài Tín đã thất bại. Đối với cô Hoài Tín, tổn thất của ông ta hơn xa những gì một đảo sùng giá có thể bù đắp được. Nhưng suy nghĩ cho cùng thì những chuyện này đều là việc nội bộ của Điếu Hải Lâu thôi. Đối với toàn bộ thế cục trên biển mà nói, một khi chấn Hải Minh được thành lập, Nó tương đương với một việc phân chia lại quyền lực của toàn bộ quần đảo ven biển Điếu Hải Lâu dẫn đầu việc thành đập chấn Hải Minh Sẽ trở thành chủ nhân tuyệt đối của quần đảo ven biển Cả Dương Cốc và đảo Quyết Minh đều sẽ gạt sang một bên Đây là điều mà Dương Phụng bất Kỳ Tiếu không thể chịu đựng được đâu. Ban đầu, họ đích thân đến để ngăn chặn việc Điếu Hải Lâu lợi dụng các cuộc bạo động thường xuyên Của hải thú Hộ Tông để mở rộng ảnh hưởng Nhưng mà không ngờ đây lại là thuật che mắt Mục đích thực sự của Điếu Hải Lâu là chấn Hải Minh, lấy đại điển Hải Tế che giấu thủ đoạn cấm chế mới, dùng thủ đoạn cấm chế mới che giấu việc thành lập chấn Hải Minh, như thế đánh cho Dương Cốc và Đào Quyết Minh trở tay không kịp. Mà trước đó, Điếu Hải Lâu đã bí mật chuẩn bị trong bao lâu? Đào Quyết Minh cho rằng việc này còn cần phải thương thảo. Kỳ Tiếu cân nhắc nói, không phải chấn Hải Minh không thể thành lập Việc đối phó với những thay đổi của hài tộc cũng là cần thiết Nhưng mà những thành nó Hình thành nó như thế nào Làm sao để gánh vác được trách nhiệm hơn Dùng cách nào để đối phó Tình thế nguy cấp như vậy Làm sao có thời gian thảo luận thêm chứ Vừa nãy vạn đồng đó Các người Đâu phải là không thấy Nguy tầm ngay lập tức Chấn áp sự phản đối của bà ta Đối với mọi người Tại sao bồn tọa lại thành lập chấn hải mình Bởi vì quần đảo ven biển Là quần đảo ven biển của hải dân chúng ta Chính là hải dân chúng ta Ngày đêm chiến đấu với hải tộc Những người khác chắc thực sự cảm thấy đau đớn sao Dương quốc hồi đó như thế nào Không phải là quân đội lãnh hải Nói lui là lui sao Chúng ta phải dựa vào chính mình Trân quân đại nhân Dương Phụng không thể im lặng được nữa Ngàn năm nay Dương Cốc ta có từng nhường bước chưa? Dương Mỗ nói một câu thất lễ. Nhiều năm như vậy tu sĩ Dương Cốc chết trên biển đã học ít hơn điếu hải lâu sau. Phải. Dương Cốc rất vĩ đại. Dương Cốc từ lâu đã hòa nhập với quần đảo ven biển. Hải dân chúng ta công nhận Dương Cốc. Tuy nhiên, Dương Quốc năm xưa nhất thống đông vực, ở lại Hải Phật. Cũng chỉ có một đội quân đơn độc là các người. Ngay cả tổ tiên của các người cũng là vì kháng lệnh mà ở lại. Không phải sao? Dù sao người bên ngoài có lúc sẽ còn có chuyện quan trọng hơn Còn đối với hải dân chúng ta mà nói Canh giữ hải phận mới là việc quan trọng nhất Nguy tầm dùng dương quốc ở bề nổi Để ám chỉ tề quốc Sau khi áp chế dương phụng, Ông ta lại nói với mọi người trên đài thiên này Ta nghĩ các người cần phải biết một sự thật rằng Chấn hải minh được thành lập để đối phó với hải tộc Không phải để tham ô bất cứ điều gì Ngược lại Trấn Hải Minh sẽ hỗ trợ hết mình cho mọi người Giúp mọi người trở nên mạnh mẽ Ở một cách nhanh chóng nhất Đầu tiên Cái thứ nhất là pháp môn cấm chế Do đệ tử Điếu Hải Lâu Trần Trị Đào Sáng tạo ra Ta đã tự mình điều chỉnh để ngăn việc vạn đồng quan sát Trần chính đảm bảo an toàn Cho các hải thú hộ tông Để chư vị có thể bớt đi nỗi lo. Không thể nghi ngờ Không thể nghi ngờ gì khi nói Đây là điều mà pháp bồn cấm chế Dương Cốc và Đào Quyết Minh không làm được. Không phải bọn họ không có khả năng, mà là bởi vì trước đó bọn họ vốn không hề phát hiện sự tồn tại của Vạn Đồng. Vậy nên càng không thể nghĩ ra cách ngăn cản việc Vạn Đồng quan sát. Bây giờ, dù có muốn tranh với Điếu Hải Long thì cũng đã muộn rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều chọn pháp bồn cấm chế của Điếu Hải Long, Vì bước tính toán sai lầm này, mà sự chuẩn bị trước đó của Dương Cốc và Đào Quyết Minh đã hoàn toàn thất bại nhưng điếu hải lâu không chỉ dựa vào điều này để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình điều thứ hai nguy tầm tiếp tục nói kho công pháp bí mật của điếu hải lâu sẽ mở cửa cho tất cả các thành viên của trấn hải mình chỉ cần đạt được cống hiến tới một mức nhất định là có thể đổi lấy tùy ý thậm chí có thể đổi lấy cơ hội được bồn tọa đích thân chỉ điểm về chi tiết quy tắc cụ thể về sau sùng chân nhân sẽ nói rõ cho mọi người biết công khai kho công pháp bí mật của điếu hải lâu là một quyết định gây sốc khác không phải là người có trí lớn biết suy nghĩ về cách cuộc thì không thể nào làm được còn về quy tắc chi tiết đối với cống hiến và quy đổi mặc dù chúng vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ nhưng mà chỉ cần thoáng nghĩ thôi cũng biết điếu hải lâu chắc chắn sẽ dựa vào đó để mà điều khiển các thành viên trong liên minh điều thứ ba toàn bộ lực lượng môn phái của chư vị sẽ được bảo lưu độc lập chức vụ các người vẫn như cũ nói cách khác các người sẽ không có tổn thất bất cứ cái gì còn có thể nhận được thêm một khoản lương từ trấn hải minh có điều về việc làm sao để điều động lực lượng hải dân tốt hơn chúng ta sẽ thành lập một tổ chức nghị sự đặc biệt trong đội bộ trấn hải minh với sự tham gia của thủ lĩnh các môn phái cùng nhau thảo luận về chiến lược chống lại hải tộc, tất cả là vì tình hình chung. Chư vị, chúng ta không phải là hợp nhất với nhau, chúng ta chỉ là đồng tâm hiệp lực cùng tham gia sự kiện chống lại hải tộc, giống như là tổ tiên của chúng ta đã làm. Bây giờ, Nguy Tầm giơ tay ra, trước mặt mọi người ở trên đài thiên này xuất hiện một cuốn sách lơ lửng trên bầu trời, mờ mờ ảo ảo. Nếu muốn tham gia trấn hải mình Chỉ cần viết tên mình lên giao ước này, hãy để những anh linh trở về từ mê giới chứng kiến quyết tâm chiến đấu vì lãnh thổ của nhân tộc chúng ta. Nếu như không muốn, điếu hải lâu không bao giờ ép buộc, chư vị có thể đi. Nói là không ép, có thể tự đi. Nhưng mà hầu hết các thế lực trong toàn bộ quần đảo ven biển đã tham gia chấn hải minh, thì còn chỗ nào cho những thế lực bên ngoài hệ thống chấn hải minh tồn tại đây? nguy lâu chủ đã nói đến nước này rồi chúng ta làm sao không đồng ý được chứ đương nhiên là ta nguyện ý nguy cơ đã đến gần người sao có thể không quyết đoán được chứ việc thành lập chấn hải binh là một sự kiện trọng đại một sự kiện đáng mừng bồn tôn tuyệt đối ủng hộ chúng ta có nhiệm vụ chống lại hải tộc đồng tâm hiệp lực chống lại hải tộc và lúc này mấy chục người liên tiếp lên tiếng thanh thế to lớn ai ai cũng cầm viết viết Từng cuộn giấy bay lên, lập tức bao trùm bầu không khí của toàn bộ đài thiên nhạy. Việc hải tộc tiến bộ là một sự thật rõ ràng. Chiến đấu chống lại hải tộc đã bại, đã là đại thế chung của nhân tộc. Nhìn từ mặt sáng, tham gia chấn hải minh đã một lợi nhiều hơn hải. Rõ ràng điếu hải lâu đã bí mật chuẩn bị rất nhiều cho ngày hôm nay. Ngay cả việc bỏ tay trước kế hoạch lấn lướt của từng bước tề quốc cũng chỉ là thuật che mắt. Bọn họ âm thầm bày mưu bao lâu, trả giá bao nhiêu, thuyết phục bao nhiêu người thì thật khó mà biết được. Nhưng những người có mặt và có tai thì đều có thể nhìn thấy, nghe thấy được. Giờ phút này, việc lập liên minh trên Đài Thiên Nhai là một hô trăm ứng. Nhất thời trên toàn bộ Đài Thiên Nhai, chỉ có Dương Cốc và Đảo Quyết Minh cũng như các thế lực phụ thuộc rõ ràng vào họ vẫn chưa bày tỏ quan điểm của mình hầu hết các lực lượng trung lập ban đầu đều đã biểu lộ khuynh hướng việc thành lập chấm hải minh là xu hướng chung và không thể cản được thậm chí có thể nói rằng tại thời điểm này chấn hải minh đã được thành lập vì nó đã được hầu hết các thế lực ở quần đảo ven biển công nhận sau đó nguy tầm mới đặc biệt nhìn về phía dương phụng và kỳ tiếu Hai người đại diện là Dương Cốc và Đào Quyết Minh đều ở đây. Không ngại cùng bày tỏ thái độ. Giọng nói vẫn đều đều như vậy. Ánh mắt vẫn bình thản như vậy. Nhưng giữa lòng bàn tay, thế giới đã thay đổi. Ông nói thêm. Hoặc là chứng kiến. Hàm ý trong lời nói rất rõ. Hoặc tham gia Trấn Hải Minh. Hoặc chỉ bằng quan dương mắt nhìn Trấn Hải Minh thành lập. Trực tiếp bị loại khỏi vòng kết nối của hải dân không còn lựa chọn nào khác bích châu bà bà đã canh gác bên ngoài hòn đảo nổi ở khu vực đinh mùi ba ngày ba đêm tuy mê giới không có mặt trời nhưng có ngày và đêm ban ngày là một mảng trắng xóa mênh mông ban đêm là một mảng tối đen mùa mịt các tu sĩ nội phủ thường chỉ có thể chống cự sự ảnh hưởng của dị hóa khoảng hai ngày Là phải quay trở lại đảo để tu trình Dù có hái được hạt giống thần thông Nội phủ được ánh sáng thần thông chiếu rọi, Thì cũng chỉ chống cự được ba ngày Suy cho cùng không quyết tình quang hộ thể Không thể chống lại được sự dị hóa của mê giới quá lâu Nhưng đã ba ngày ba đêm Bà ta vẫn không đợi được mục tiêu Đám cá nhỏ của bà ta đang lặng lẽ bơi xung quanh Bao quanh toàn bộ hòn đảo nổi Chỉ cần có phát hiện là bà ta sẽ lập tức ra tay ngay Thế như xét đánh, khương vọng không có khả năng lên vào. Bà ta duy trì kiên nhẫn tối đa. Từ đầu đến cuối không hề rời đi, nhưng vẫn không đợi được kết quả tốt nhất. Mặc dù khu vực đinh mùi chỉ là một trong nhiều khu vực được biết đến trong mê giới, nhưng nó cũng có mấy nghìn dặm Việc tìm được ai đó trong một khu vực rộng như vậy, nhất là còn có thể bị hài tộc quấy dày bất cứ lúc nào, quả thực là một việc vô cùng khó. Vì vậy... Từ đầu bà ta đã lựa chọn canh giữ hòn đảo rồi, Bởi vì đó là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng một lúc này nói như vậy cũng vô nghĩa. Khương vọng cuối cùng cũng không có xuất hiện. Nhận định của bà ta đã sai. Bây giờ... Có bốn khả năng. Một là khương vọng đã hoàn thành rửa tội. Rời khỏi mê giới. Khả năng này cực kỳ nhỏ. Giết 100 hải tộc cấp thống soái Trong vòng 3 ngày. Ngay cả bà ta cũng không thể làm được. Hai... Là Khương Vọng không muốn giao thủ cùng với bà ta Nên chạy sang khu vực khác Khả năng này cũng không có cao Bởi vì đường xa Nói không chừng là chưa chạy tới thì đã bị hóa dị rồi Thứ ba Là Khương Vọng có cách khác Để không bị ảnh hưởng bởi dị hóa Cho nên vẫn là đang tìm kiếm Hải tộc khiêu chiến Với kinh nghiệm của bà ta Tuy cách đó vốn không tồn tại Nhưng mà Tề Quốc là nước lớn nghiệp lớn Nói không chừng có pháp môn độc đáo Không muốn cho người ta biết Khả năng thứ tư là khương vọng có thể phách hơn người. Đạo nguyên không chết tinh tế, có thể chống cự dị hóa lâu hơn. Ở trong tình huống này trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ tẩy tội liền rời đi mới chính là lựa chọn tốt nhất. Không còn cách nào khác. Dù có mò kim đáy bể bây giờ cũng chỉ còn cách đi tìm thôi. Đành phải gửi hy vọng ở việc khương vọng không có rời đi. Vốn muốn mượn cơ hội phe phái hành động Vì chính mình mà tranh được tài nguyên sung túc Thành tựu thần lâm Kết quả lại thua đến trắng tay Có thể mò kim đáy bể ở mê giới Bích cho bà bà nghĩ đến đây liền thi triển ấn quyết Những con cá nhỏ đang ẩn nấp xung quanh hòn đảo Được sung làm đôi mắt đã lần lượt bơi ra Trong mê giới Những con cá nhỏ này rất dễ gặp nguy hiểm Tổn thất phải chịu có thể khiến cho người ta vô cùng đau xót nhưng nếu bắt được khương vọng thì mọi chuyện đều rất dễ xử lý một con hải thú hình ích bụng to da xanh mắt đỏ nhảy lên cao nhờ có vài chục trượng mới đáp xuống đôi mắt đỏ lồi ra quay trái quay phải có vẻ như đang đi lang thang không có mục đích nhưng mà chúng không bao giờ vượt quá một phạm vi chung trên đầu nó có một cặp sừng cong như là của châu nước chính là con hải thú đã được tên hải tộc đầu trọc kê cưỡi sau đó thì đã bị khương vọng bắt lại trong đôi mắt đỏ hoe hiện ra một bà lão tóc bạc trắng bệnh chống gậy chậm rãi đi tới bản năng muốn ăn tươi nuốt sống trong người nó bị thúc giục nhưng mà nó không hiểu rằng đối thủ yếu đuối trước mặt không phải là kẻ mà nó có thể địch lại được tuy nhiên con nặc xà màu đen ẩn thân trong cơ thể nó lại nhìn thấy rõ ràng phát hiện mục tiêu con nặc xà đen trực tiếp buông bỏ khống chế bản năng của con hải thú hình xích thế là nó nhảy lên cao, bắt đầu bắn vọt từ một khoảng cách xa, lao vụt tới, xông về phía bà lão gầy guộc. Vẫn trên không trung, trước khi rơi xuống, thì có một con cá đuôi đỏ đang bơi trước mặt nó. So với kích thước của ếch mắt đỏ, con cá này quả thực nhỏ bé chưa lòng bằng lòng bàn tay. Nhưng con cá đỏ chỉ vẫy đuôi, lao vào mắt trái của con hải thú hình ếch, nuốt chửng nhãn cầu màu hồng bảo thạch của nó. Rồi chui vào trong thân nó Con hài thú hình ếch há miệng Chưa kịp kêu gào thảm thiết Thì nó đã ngã xuống Nó ngã xuống không lâu Lại chật vật đứng lên Con mắt trái trống rỗng vẫn còn dì máu Nhưng nó lại xoay người lại Ngoan ngoãn mặc cho bà lão tóc trắng Đang chậm rãi tiến về phía nó Đứng đến người nó Nó loạn choạng đi về phía trước Lúc đầu hơi đờ đẫn Nhưng đã từ từ thành thạo. Không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này chỉ là trong cơ thể nó có một con đặc xa màu đen từ từ tiêu tán à, phong xin phép ngừng tập đây mọi người à, mình chỉ mình chỉ đọc ngắn ngắn buổi trưa thôi Nói nào tranh thủ được thì tranh thủ cảm ơn mọi người và xin chào